mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất dạ Tuyết sáng tác thường Nguyệt Người đọc Thế Vinh phát trên trang web Thế giới audio.org. Tiểu thư, người xem hắn làm sao kia? Lục Nhi để ý thấy hơi thở của người đang ngâm mình trong thùng thuốc trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng nhợt, những hạt mồ hôi lạnh li ti tuó ra trên trán, cái cổ không ngừng lắc đi lắc lại, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không ngừng du lên bật bật, thì không khỏi sực mình kinh hãi. Có chuyện gì thế? Tiểu tranh cũng giật nạch mình, vội vàng thò tay vào trong thùng thuốc xem thử. À là người đã phôi chế ra thứ bạch dược sinh cơ tán trong thùng này. Tiết tử xạ chỉ khẽ khẽ lắc đầu, đặt bàn tay lên chán cá. Không sao đâu, nạc nói, chỉ tại hắn đang nằm mơ thôi. Chỉ đang nằm mơ, nếu sực mơ, Có thể giết được người ta Cái kẻ toàn thân đầy thương tích Đang ngâm mình trong thùng thuốc ấy Cả người đang xu lên nhè nhẹ Nét mặt như có vô số điều muốn nói Nhưng lại bị chặn hết nơi cổ họng Không thể thốt thành lời Thu Thủy, Thu Thủy Gã nóng lòng muốn nói gì đó Nhưng suốt cuộc chỉ lẩm bẩm, Lặp đi lặp lại cái tên ấy Nàng khẽ thở dài một tiếng Xem xa Vẫn là nữ nhân ấy Đã làm cho gã đau khổ như vậy Từ bấy lâu nay Thu Thủy Âm Từ lần cuối cùng Nàng gặp nữ nhân ấy Đến giờ cũng đã 8 năm rồi 8 năm trước Nàng chính thức kế thừa Dược sư cốc Lập ra quy cục mới Phát hồi thiên lệnh Mỗi năm chỉ chữa cho 10 người Một đông năm đó hoặc triển bạch mặt mũi nhúng đượm phong trần ôm mặt nhi cùng nữ nhân tuyệt sắc đó đến dược sư cốc bên bờ sông mặc hà này lấy ra một miếng hồi thiên lệnh cầu xin nàng chữa trị cho đứa trẻ chưa đầy tuổi ấy lúc ấy bản thân ga cũng bị thương rất nặng không biết đã phải đánh bại bao nhiêu cường địch mới đoạt về được tấm miễn tử kim bài mà người trong giang hồ ai ai cũng muốn tranh đoạt ấy. nét mặt hai người đều hết sức lo lắng, cơ hồ chỉ hận không thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của hai tử. nàng bắt mạch cho đứa trẻ chỉ còn thở thoi thóp ấy, vừa mới lắc đầu khó xử, thì cả hai đã song song quỳ thục xuống ngoài cửa. lúc ấy nàng còn tưởng bọn họ là phụ mẫu của mặt nhi nữa. cả một tháng trời vất vả suy tư, nàng. Vẫn không có cách nào trị được bệnh cho hai tử ấy Đành lấy hồi thiên lệnh trả lại cho hai người Nhưng cuối cùng cũng không từ chối được lời khẩn cầu chân thành của họ Đành miễn cưỡng viết một đơn thuốc Sau đó nam nhân trước mặt nàng đây liền bắt đầu 8 năm phiêu bạt và buôn ba khắp nơi 8 năm nay hết lần này đến lần khác Nàng thấy gã mang sược liệu về Rồi tâm thân đầy máu me đổ cục xuống dưới chân nàng. Nàng vốn cho rằng gã sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì thử hỏi có mấy người vì một đứa trẻ đã hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì với mình mà mang cả sinh mệnh ra đánh cược. Hết lần này đến lần khác đem mạng sống treo trên đầu lưỡi dao, đi thu thập về những thứ dược liệu, cơ hồ không thể nào kiếm được như vậy. Nhưng nạc đã sai. Làm sao là có một người như vậy chứ? Tiết tử dạ khẽ lắc đầu, đôi chút thẫn thờ. Cảm thấy con người dưới tay mình vẫn không ngừng, run lên dữ dội. Thú Thủy, không phải, không phải như vậy đâu. Hoặc chuyển bạch nôn nóng phát ra những tiếng dên sỉ hỗn loạn. Không phải như thế nào. Chuyển đã 8 năm rồi. Bên trong dù có điều gì khúc mắc, Cũng phải nói cho rõ một hai rồi chứ Một kẻ thông minh như vậy Tại sao lại tự đẩy đoạn bản thân như thế tiết tử già khét lắc đầu chợt thấy một hàng lệ ướt ra từ đôi mắt Đang khép chặt của đối phương Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc Kẻ này, kẻ này Xưa nay vẫn luôn hứng hờ thế sự như hắn Lúc tỉnh táo không bao giờ để lộ về mặt này Nàng thở dài một tiếng thầm nhủ Phải đánh thức hắn dậy thôi Này Hoác triển bạch Dậy đi Tiết tử dạ đưa tay ấn lên huyệt linh đài của gá Gõ nhẹ nhẹ Theo một tiết tấu nhất định Đồng thời Ghé miệng sát vào tay gã thầm gọi Tỉnh đi nào Đối phương giật bắn người Bõm Hoa nước bắn lên tung tóe bàn tay ướt đấm nóng bừng bừng Đột nhiên kéo chặt lấy nàng, tưởng chừng như muốn kéo cả nàng vào trong thùng nước. Làm cho gì vậy? Nàng giật thoát mình, đang định động thủ, thì chợt nhận ra đối phương, thậm chí vẫn chưa mở mắt, bất giác không khỏi ngây người. Người này vẫn còn đám chìm trong sứ âm của cơn ác mộng, không kịp mở mắt, đã vô thức vươn tay ra chụp lấy thứ gã có thể chụp được. Gã dùng lực rất mạnh, tựa như người chết đuối nắm lấy mảnh vải cuối cùng vậy. rốt cuộc tia tử xả không phát công để mặc cho hoắc triển bạch nắm chặt lấy tay mình cảm nhận hơi thở của gã từ từ bình ổn trở lại dường như cơn ác mộng sài kia cuối cùng cũng đã qua đi. con người đang gọi cá ở nơi tận cùng của bóng đêm con người đang gọi cá yên tĩnh mà dịu dàng. U hoặc triển bạch thở hắt sau một tiếng trước mắt từ từ rõ dần trong màn hơi nước nghi ngút một gương mặt ẩn ẩn hiện hiện một đôi mắt sáng long lanh đang mở to nhìn cá một nữ tử mỹ lệ phi thường hình như mặt có chút quen a gã bừng tỉnh buột miệng thốt lên sao lại là ngươi nhận ra mình đang nắm tay nữ nhân hung sữ kia gã giật mình. Vội vàng hất đi Như sợ đối phương sẽ đồng thủ đánh người Gã còn định lập tức Vịn thành thùng nước Nhảy sang ngoài Nhưng rồi đột nhiên ngớ người ra Hai tay sao lại có thể cử động được rồi Khoác kéo vào cho ta rồi mới ra Gã ngơ ngẩn Hai tay trống và thành thùng cố Đến khi một bó vải Đập bột vào mặt Mới nghe thấy tiết tử xạ lạnh lùng nói Đây đều là nữ nhân cả Lục Nhi đỏ mặt, ngoạch đầu đi, cười khúc khích. Nhà đầu chết toi, cười cái gì? Tiết tử xạ, vì một tiếng, quay người lại, gõ và chán ả một cái. Dành dỗi ở đây mà cười nữa à? Còn không mau sang thu chi uyển, xem bệnh nhân bên đấy thế nào. Cẩn thận không ta đánh gãy chân ra đấy. Lục Nhi run như cầy sấy, vội vàng thu dọn xương thuốc, chạy biến ra ngoài như một làn khói. Nàng mắng xuất lời, liền quay đầu lại, đã thấy hoác triển bạch khoác sóng áo, bước sang ngoài, nằm lại trên giường Dù sao thì gã cũng đã bị thương nặng như thế, cứ động mạnh một chút, động tới vết thương, không khỏi đau, nghiến răng. Để ta xem nào, tiết tử dạ mặt mày vô cạp, ngồi xuống mép giường vạch áo gã ra. trị liệu thành công, nhưng vết thương được đắp thuốc đã bắt đầu đổn lên thịt mới hồng hồng ở mấy chỗ vết thương lớn mới được khâu lại đã không còn thấy máu gì ra nữa nàng lấy một ngón tay ấn nhẹ nhẹ lên từng chỗ một kiểm tra từng cang từng tấc xem có chỗ nào vẫn còn máu bầm chưa tan hay không lần này thương thế của hoắc triền bạch không phải tầm thường không thể tùy ý bỏ qua như những lần trước được à Hoặc triển bạch không nén nổi tiếng thở dài Tiết từ xạ lượm cả một cái hỏi Lại cái gì nữa hả? Vừa sở mó lại vừa soi mói thế này Nếu ta là nữ nhân Người mà không chịu trách nhiệm thì chắc ta chết mất Hoặc triển bạch trở lại về cợt nhà thường ngày Mặt chưa ra như trước Sao thế hả? Đằng nào thì ta cũng nợ mấy chục vạn tiền chữa bệnh Hay là lấy thân giả cán nợ nhỉ? Nữ nhân vừa hung hãn vừa hám tiền như ngươi. Ngoài ta ra, chắc cũng chẳng còn ai dám lấy đâu. Tiết tử dạ, mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp trả. <cười> ta không nghĩ người đáng tiền vậy đâu. Hoặc triển bạch cứng học, không nói được gì. Được rồi. Kiểm tra lại xong, nàng liền đáp chăn lên cho cá. Điểm đạm dặn dò. Vết thương ở ngực cần châm cứu thêm lần nữa Chỗ khác thì không còn gì đáng ngại Đợi một lát Ta sẽ kê cho người mấy thứ thuốc bổ huyết dưỡng khí Người uống chừng một hai tháng Thì khỏe lại thôi Một hai tháng Hoặc triển bạch biến sắc Ngồi bật dậy Thế thì không kịp mất Tiên tử giả ngạc nhiên Quay đầu nhìn cả Sức khỏe mặt nhi mỗi ngày một kém đi Gần một tháng nay Chỉ dùng toàn nhân xâm cầm hơi nó không thể đợi thêm được nữa đâu, gã lầm bập nói, rồi chật ngừng đầu lên nhìn nàng chăm chú. Ta đã tìm được long huyết châu rồi, giờ thì cả năm vị thuốc đã đủ cả, chắc có thể luyện ra đơn dược rồi chứ? À, tiên tử xả giật mình, nhất thời bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Um, um, phải phải đủ cả rồi. Không ngờ hắn tìm được đủ cả rồi thật diệp minh chi dưới đáy thánh hồ của bái nguyệt Sáo thanh loan hoa ở bạch vân cung trên bích thành nơi sơn đông hải, long thiệt tức là lưỡi rồng ở tuyệt bích châu, vùng động đình, tuyết anh tử ở mộ sĩ tháp cách và cả vạn niên long huyết xích hàn châu ở kỳ liên sơn này nữa. bất kỳ thứ nào cũng là thiên hạ chi bảo kinh thế hai tục mà người trong võ lâm đều điên cuồng tranh đoạt. Vậy mà kẻ này đã đi khắp thiên hạ trong 8 năm ròng lấy về từng thứ một cho nàng chế thuốc. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến người gã bất chấp tất cả đi liều mạng tranh đoạt như vậy? Vậy thì cô nương có thể mau chóng luyện thuốc cho ta có được không? Gã lại gượng sức ngồi lên nghiêm cẩn hành lễ, vái nàng một cái. Gương mặt anh Tuấn không còn chút cật nhả đuổi bớn nào nữa Ta đã hứa với Thu Thủy rằng Trong một tháng sẽ mang được thuốc trở về Lâm An Điều này Tiết tử xạ mân mê viên lòng huyết châu trong tay áo Mà không biết nên nói với gã thế nào Kỳ thực ta luôn muốn nói với người chuyện này Bệnh của mặt nhi ta cầu xin cô nương đây. Gã dường như sợ nàng Sẽ nói ra điều gì không hay Lập tức ngẩng đầu lên Nhìn chăm chăm vào mắt nàng Xuống giọng van nài "Cầu xin cô nương Nếu cả cô cũng không cứu nổi mạt nhi Thì nó đến chết mất Tám năm rồi Sắp thành công đến nơi rồi mà Tiết tử dạ Nắm chặt hạt long huyết châu Trong lọc bàn tay Từ trong lộc ngực Rội lên một tiếng thở dài Tựa như đã nhận thua, nạc ngồi trước y án, cầm bút lên, bắt đầu kê đơn. Hoặc triển bạch ở bên cạnh thấy vậy, liền gỡ cười nói. Đợi, chị xong bệnh cho mặt Nhi, nhất định ta sẽ từ từ trả nợ cho cô. Cô nương không đến Trung Nguyên, nên không biết định kiếm các thất công tử. Chẳng những con người anh Tuấn kiếm pháp cao cường mà còn nước tiếng là biết giữ chữ tín nữa đó. Nàng cắm cuối cây đơn, hai hàng lông mày khẽ cau lại, chẳng hiểu là có nghe thấy gã nói gì không nữa. Có điều này, tuy rằng vừa hung dữ lại vừa hám tiền, song y thuật của Tiết cô nương đúng là rất giỏi. Hoặc triển bạch bắt đầu tán tụng. Tiết tử xạ các bút, nghi ngợi gì đó, rồi lại vỏ nát tờ giấy ném đi, viết một tờ mới. Ta biết cô nương đòi nhiều tiền chữa bệnh là để nuôi sống những người trong cốc. Toàn là những đứa trẻ bị phụ mẫu bỏ rơi hay là cô nhi đúng không? Gã tiếp tục thao thao lại nhài. Ta cũng biết rằng tuy cô nương thu của đám võ lâm hảo môn mỗi người 10 vạn, song bình thường lại rất hay tặng thuốc trị bệnh cho bách tính ở các thôn làng xung quanh đây. Tiệt cô nương tuy rằng có hung dữ thật song kỳ thực nàng chật rừng bút. Ngước mắt lên nhìn nam nhân Đang lại nhảy trước mặt mình Ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên Làm sao mà gã Biết được những chuyện này Người cứ dưỡng thương cho khỏe đi đã Sau cùng nạc nghĩ Rồi khe Ấn đầu vai gã xuống Ta sẽ nghĩ cách Hoặc triển bạch thở phàng nhẹ nhõm, Rồi mệt mỏi Nằm xuống tấm nệm Dù sao thì gã cũng đã thọ thương quá nặng Lúc này nội tâm được thư thái Thân thể liền cảm thấy Không còn cắn gượng được nữa luôn Gã nằm sương sương Cảm giác như tư chi bách cốt Đều đau đến rã sời Nhưng vẫn gắng sức dặn ra Một nụ cười phở phạc À ta còn biết Tiết cô nương hay xoay mói Bề ngoài của bệnh nhân như vậy Nhất định là vì tình lang của cô cũng rất a Một mũi ngân châm bay tới găm vào hôn thụy huyệt của gã, đuôi trầm còn kẽ sung sung. Cho dù là nói tốt, tiên tử dạ sẩm mặt lạnh lùng nói, nhưng nói dài nói sai cũng thành ra nói dại. Hoặc chuyển bạch cứng mồm cứng lưỡi lại, chố mắt lên nhìn nàng, hai môi mấp máy, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mí mắt cũng không kháng cự lại được cơn buồn ngủ, từ từ cụp xuống. Hài, tiết thực dạ nhìn người bị thương, đã say ngủ, lần đầu tiên thở dài thành tiếng, cúi người xuống đắp lại chăn cho cá rồi lầm bầm một mình. Tám năm rồi, cứ liều mạng như vậy, nhưng có đáng không? Tám năm trước, khi hai người ôm hai tử mạt nhi đến dược sư cốc, nạc đã nhận ra. Nữ nhân kia thực rất hận gã. Có đáng không? Lúc nào nàng cũng muốn hỏi gã câu này. Nhưng lần nào cũng bị gã cố lập xa vẻ vô lại, diễu cợt rồi lạc đi chuyện khác. Không thể nào mở miệng ra hỏi được. Con người này thông minh như vậy. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã tự hiểu rõ chuyện này rồi. Rời khỏi đông chi quán, đồng hồ cát cũng đã chỉ đến quá canh tư bọn lục nhi bị nàng đuổi qua thu chi uyển những nha đầu khác thì đã ngủ hết cả nàng cũng không đánh thức ai dậy chỉ một mình sách ngọn phong đăng chậm chậm bước đi dọc theo dòng suối lạnh giá mặc hà ở cực bắc quanh năm giá lạnh nhưng ở trong dược sư cốc lại có suối nước nóng phun trào vì vậy mà vị tổ sư của dược sư cốc đã chọn nơi này ẩn cư đồng thời dựa theo khí hậu khác nhau sửa từng khu vực mà lần lượt chia ra làm bốn khu xuân hạ thu đông, trồng đủ thứ thảo dược chân quý, cực kỳ quý hiếm. Vậy nên đồng chỉ quán ở gần cốc khẩu này vẫn tương đối lạnh, bình thường rất ít khi tiết từ xá đi xa đến đây. Ngọn gió lạnh từ Mạc Hà thổi tới làm nàng khẽ run lên một chập. Vầng trăng lạnh lạnh treo lửng lơ trên đầu. Phạt chiếu tuyết trắng phủ đầy trong cốc, loang thoáng đâu đây có mùi thơm thoang thoảng của hoa mai trắng. Trong đầu Trùng Sống nàng cứ đi dọc theo bờ suối đến bên Tịnh Thủy Hồ. Hồ này vốn do suối nước nóng và suối nước lạnh giao nhau mà thành. Vậy nên một nửa hơi nước bốc lên nghi ngút, một nửa lại đóng băng một lớp rõ sày. Nỗi nhớ không thể nào dồn nén được ấy lại dậy lên. Như núi đồ sông rời Nàng không thể kiểm chế được nữa Ngọn đèn xưa cao Hai chân giả bước Chạy trên mặt hồ đóng băng Ra đến giữa hồ tiếc tử dạ đặt ngọn đèn xuống bên cạnh Run rẩy cúi sát người Đám đuối nhìn xuống bên dưới Người ấy đang say ngủ Bên dưới lớp băng kia Lặng lẽ mà xanh sao Cả mười năm nay cũng không hề thay đổi Tuyết hoài Tuyết hoài Chàng có biết không Hôm nay có người nhắc đến chàng đó Hắn nói Nhất định là chàng Sất anh Tuấn Nếu chàng còn sống đến giờ Nhất định sẽ anh Tuấn hơn Tất cả nam tử Trên đời này có đúng không Chỉ tiếc là Chàng cứ mãi Cứ mãi ngủ say dưới lớp băng này Dù thiếp có gọi thế nào Chàng cũng không chịu trả lời Từ già học được nhiều y thuật như vậy Cứu sống không biết bao nhiêu người Vậy mà Sao không thể gọi chàng tỉnh dậy Nàng cứ lầm nhẩm Nói chuyện với người bị đóng băng Bên dưới mặt hồ Nước mắt cuối cùng Cũng không kìm được lá trá tuôn rơi Trên gương mặt diễm lệ Tuy sư phụ đã dùng thuốc chữa trị Và xoa so dịu một phần nỗi đau ấy Cùng với thời gian mười mấy năm Những ký ức quá thê thảm cũng dần dần nhạt nhòa đi phần nào. Xong cảm giác tuyệt vọng trong cái đêm ma gia tộc bị tàn sát toàn bộ đó. Tuyệt hoài và nàng bị bức với nhảy xuống sông băng, hỏng tìm được sống sót, thì vẫn còn hẳn sâu trong tâm trí quần nàng. Nước mạc hà giữa tháng 12 lạnh đến nỗi thửa sức lấy mạng người ta. Đám người cuồng sát kia truy đuổi phía sau, trên mặt đeo những tấm mặt nạ gớm khiếc, tay cầm kiếm sắc máu chảy ròng ròng tuyệt hoài ra tay nàng hoảng loạn chạy bừa trên mặt hà đã đóng thành băng đột nhiên dưới chân phát ra tiếng sắc sắc mặt băng vỡ tan một cái rãnh sâu đen ngòm nuốt chửng cả hai người vào đó trong khoảnh khắc sinh tử ấy chàng đã ôm chặt nàng vào lòng thả mình trượt xuống theo dòng băng vỡ trái tim chàng là chút mấp suy nhất Giữa dòng nước lạnh thấu xương thấu cốt Đã mười năm Kể từ khi sư phụ cứu nàng Lên khỏi mạc hà Nhưng cái lạnh Đã xâm nhập vào cốt tủy ấy Thì thoảng vẫn túa ra làm khổ nàng Mỗi đêm tuyết rơi Nàng thường hay giật mình tỉnh giấc Sau đó đầy cửa lao ra ngoài Như điên như dại Chân trần không ngừng Chạy trên mặt tuyết Trong lòng Chỉ luôn tâm tâm niệm niệm Muốn chạy về thôn trại hoang tàn Của bộ tộc ma già Chạy đi tìm lại cảm giác ấm áp Đã đánh rơi ở đó Tự thuộc nào Thế nhưng sau cái đêm đầy Máu tanh ấy Không còn gì tồn tại nữa Kể cả tuyết hoài của nàng Người trong băng vẫn nằm yên lặng lẽ Gương mặt vẫn như năm nào Thiếu niên 16-17 tuổi ấy khom người Hai tay ôm hở trước ngực, nằm yên bình dưới là nước đóng băng, lạc yên say ngủ. Tuyết hoài, tuyết hoài, đến bao giờ chẳng mới tỉnh lại đây? Chẳng còn không mau tỉnh lại, thiếp sẽ giả mất đo Cách đó không xa là Hạ Chi Viên. Nhà đầu trực đêm ven tâm mặt lên, nhìn nữ tử đang phục người giữa hồ dưới ánh trăng thở giải nao nề nói với đồng bạn phía sau tiểu tinh tỷ xem công chủ người lại nói chuyện với người dưới lớp băng kia rồi bọn thị đều là cô nhi hoặc những đứa trẻ mắc bệnh khó chữa hoặc vì xa cảnh quá bần hàn mà bị cha mẹ bỏ rơi ở những thôn trang xung quanh đây được tiểu thư dắt về dược sư cốc từ khi bọn thị đến đây Người ở sư băng ấy đã nằm đó rồi Đình mà Má nói Đó là người đã cùng tiểu thư Trôi theo dòng mạc hà, Tới được dược sư cốc này Từ 12 năm về trước Lúc ấy Cốc chủ đẩy trước của dược sư cốc Là Liêu Thanh Nhiêm Chỉ cứu được thiếu nữ vẫn còn một chút hơi ấm Còn thiếu niên kia Thì đã bị đông cứng cả người Đã mười mấy năm rồi Nhưng tân cốc chủ chết từ dạng Cứ ôm một hy vọng rằng Chỉ cần y thuật của nàng tinh tấn thêm một chút nữa Thì sẽ cứu tỉnh được người trong băng ấy Người đó thực ra rất là anh Tuấn Tiểu tinh lặng lặng nhìn cái bóng trên băng đằng xa Thận thờ ngơ ngẩn Nhưng độc bạn không chú ý nghe à nói gì Mà ngoài mặt nhìn về phía bờ Tây Tịnh Thủy Hồ Bất chợt kinh ngạc kêu lên Xem kìa Có chuyện gì mà... Thu Chi Uyển, Thu Chi Uyển đột nhiên náo loạn hết cả lên thế kia. Mau đi gọi xương hồng tỷ tỷ đi. Trong Thu Chi Uyển, đồ đạc quăng vứt bửa bãi. Khắp nơi chỗ nào cũng có số vết đánh nhau. Đã chém ra 6 bảy kiếm rồi mà vẫn không chạm được đến cheo áo đối phương. Nhật thỏi lục nhi cũng không biết phải làm sao. À, nâng kiếm lên thờ hồn hền. Kẻ này, kẻ này suốt cuộc có phải đã bị thương nặng hay không vậy? Tại sao vừa tỉnh lại, động tác đã nhanh nhẹ nhường ấy? Chẳng thấy thân hình y nhích động chút nào, nhưng chỉ thoát một cái, đối phương đã dịch chuyển sang một góc nhà khác. Ngân đao, kề và cổ họng tiểu tranh. Gọi nữ nhân kia lại cho ta, bằng không ta lấy mạng à? Lục nhi dậm chân, nộ hỏa sưng lên ngụt ngụt. Sớm đã bảo với tiểu thư là đừng cứu con sắn độc bị đông cứng này rồi mà Giờ thì hay rồi Vừa mở mắt ra là hắn chở mặt cắn ngay người ta một phát người còn lương tâm không vậy? Lục nhi dậm mạnh chân một cái Giận dữ chửi bới Đổ lang sói Ta bảo ngươi đi gọi nữ nhân đó lại đây cơ mà Đối phương không hề đổi sắc Ngân đao, khẽ xoay một cái Vạch trên cổ tiểu tranh một đường máu dài Tiểu tranh không biết đó chỉ là một đường sao nông chẹt lướt qua cổ, nên lập tức rú lên một tiếng kinh hái, rồi ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Công chủ còn ở đó không? Không biết phải làm sao, lục nhi Đành quay sang hỏi nha đầu đứng bên cạnh, mắt nháy nháy ra hiệu cho ả. Chắc còn ở Đông Chi Quán đấy, mau đi bảo công chủ dẫn thêm mấy người nữa đến đây. Tốt nhất... Là dẫn theo tên quỷ đòi nợ Hoặc triển bạch kia Trong dược sư cốc này Chắc cũng chỉ có gá Mới đối phó nổi con độc sản này mà thôi Ý tứ rành sạch như vậy Mà nha đầu kia vẫn không hiểu Vừa đẩy cửa xa Đã thình lình kêu toán lên Cốc chùa kia kìa Tất cả đều sật mình Quay đầu nhìn xa cửa Tuyết đã ngực rơi Trăng bên ngoài rất sáng Mặt hồ Bốc lên một màn xương trắng mờ mờ, tựa như một tấm gương sáng lạ kỳ. Trên băng một nữ tử áo tím đang khom người, lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ bên dưới. Bên cạnh nàng đã có thêm một nữ tử áo đỏ, chính là xương hồng ở Hạ Chi Viên bị kinh động mà chạy tới. Hình như à ta đang bập cáo gì đó với nữ tử áo tím kia. Nàng ngẩng đầu lên, chậm chậm đưa mắt nhìn về phía ấy. Tuy cách xa là thế, nhưng khi trong tích tắc mà ánh mắt của nàng lướt qua đó, bàn tay cầm sao của Đồng lại khẽ xu lên một chút. Đồng lấp trong bóng tối, gương mặt trắng nhợt, không chút cảm xúc, nhưng trong nội tâm thì đã chấn động dữ dội. Sao lại như vậy? Đây là chuyện gì? Khoảng cách xa như vậy, cả gương mặt nhịn còn không rõ. Vậy mà, chỉ thoáng liếc qua một cái, ta đã thấy thế này rồi sao? Lẽ nào, lẽ nào nữ đại phu này cung luyện đồng thuật? Cảm giác đau đớn trong đầu, đột nhiên lại sấy lên dữ dội. Có thể, do tinh thần suy kiệt, sau khi sử dụng đồng thuật một cách quá độ, dẫn nên bệnh đau đầu kinh nhiên của hắn lại tái phát.